Chúng đệ bay vút lên trời, khí mình rung động như ổng vỡ tổ. Kiếm khí tràn ngập khắp không gian, trên bầu trời hiện ra một bức kiếm đồ bầu bệ, như có vạn kiếm hội tụ, mang theo khí thế ngập trời từ trên cao ép xuống. Sắc mặt của Linh Tâm lạnh lùng, tay trái nâng kim trâm lên cao. Trong chớp mắt vô số hư ảnh kim trâm hiện ra, đồng loạt đâm về phía kiếm đồ trên trời. Vèo vèo, vu vu. Âm thanh xuyên phá không trung vang lên, liên tiếp bạo hộ. Khiến cho người nghe ủ tài nhức ốc Phận kiếm đồ thập tức bị kim quang đâm thụ Trong nháy mắt sụp đổ tan thành 24 thành bắc thiên hàn tinh kiếm mất đi kiếm khí Bày tứ tán về bốn phía Lì vần tiêu cảm thấy tâm thần chấn động Vội vãng kết ấn Niệm trung ngự không chế Kim quang vừa toán lạn đã bị ổn định trở lại Một lần nữa trôi nổi trên không trung. Bữa kiếm đồng loạt quay xuống Hình thành một vòng tròn nhét tẩy Bắn xuống mặt đất như mưa. Lì vần tiêu dừng hộp kim mấy đạp pháp vẫn tung ra, trước mặt hàm bị bốn thanh kiếm đồng loạt tóa sáng hàn quang, kiếm khí sụt sôi, đan xen trên không trung rồi lại hóa thành một tâm lưới dài đặc vây chặt lên linh tâm. động thủ hắn quát lớn một tiếng, tân thần và những người khác đồng loạt xuất kích, thân ảnh hóa thành lôi quang, muốn khởi tiến triển tuyệt kỹ bản mạng, khí thế như thiên lôi địa phá, kết cho không gian xung quanh vỡ vụn rất từng mạnh linh tâm sắc mặt cuối cùng cũng biến động. Trước mặt của nàng là hai khả cửu tình vũ đế, tuy chỉ là sơ cấp, nhưng khí tức lại mạnh mẽ như hành ngọn đèn thần sơn đè ép xuống, áp bức tâm thần. Bên cạnh đó, hồ đô tiểu kim cương và đại ngạc ngư, một khối đỗi, một hung linh cũng đều là tồn tại quái dị phi thường. Bốn đường lực lượng đồng thời đánh tới từ bốn hướng, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh nàng. Lý vân tiểu pháp ấn biến đổi. Hai bì bốn thành bắc thiên hàn tinh kiếm trên bầu trời, Lần thứ hai ngưng tụ thành bộ thành tựu kiếm cực lớn, từ trên cao bổ xuống. Kiếm quang thực trở chiếu sáng khắp trời, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Linh tâm trong sát na nhập định, tâm thần vô tạp niệm, rơi vào cảnh vô ngã. Nàng phất tay, một kiếm nghênh chiến thiên hạ thừa vận, khí quỷ nhất kiếm. Trước người cô nàng một đạo kim quang hội tụ, hóa thành một đóa kim liên từ từ nở rộ. Trên hoa sen, từng cánh hoa tách mở, kiếm bĩ dần lên cuồn cuộn hóa thành một kiếm sắc kiếm phủ vắt ngang bầu trời giống như một cái giới chém ngang thiên địa ngăn cách toàn bộ công kích bên ngoài. bốn luồng công kích đồng loạt oanh lên kiếm phủ, toàn bộ địa bánh bật ra. ngay sau đó kiếm hình do 24 thanh kiếm tạo thành cũng từ trên cao giáng xuống hóa thành vạn đạo kiếm quang nhưng bừa rời tứ tán bốn phương. năm hộ vệ từ xa cảm nhận được cỗ lực lượng quân bạo này sắc mặt tại biến. Hoàng sợ lùi về phía sau để tránh bị cuốn vào. Nghiêm Thuận đứng giữa đám đông, sắc mặt tái nhợt như tro tàn. Hắn chưa từng nghĩ, một hành động đơn giản lại dẫn đến tai họa ngập đầu như vậy. Nếu Lý Vân Tiếu thắng, với tính cách của hắn, món nợ này chắc chắn sẽ tính hết lên người của hắn. Sở Biết Thế đã để cho sát tình này rời đi, đừng hại tất phải tự chui đầu vào rọ. Trong vòng chiến, bốn người Lý Vân Tiếu bị kiên phủ ép chế, sắc mặt đại biến. Liên tục gia tăng công kích Nhằm phá hủy kết giới Nhưng linh tâm thì vẫn đứng yên bất động, thân sắc đảm nhiên tay trái vùng kim Trâm một lần nữa Vô số ảo ảnh Trâm bạc hiện ra Kết giới được gia cố Ánh sáng càng lúc càng sửa tỡ Đi vần tiểu chấn động Không ổn, cẩn thận Hắn bật người bay lên Giới thần bi theo đó cũng bay lên trời Một trường đánh vào thân bi Điều động sức mạnh ép xuống kết giới của linh tâm Đối phương tùy thị triển kiếm phủ nhìn không quá cao thâm nhưng thực lực và huyết mạch bà gia phối hợp khiến cho kiếm quang này đạt đến mức vô kiện bất tổ. Đúng lúc này tinh tâm tay trái vùng trận vô số ảo ảnh kim trầm bắn ra chúng xuyên qua kiếm khí đánh thẳng về bốn người liên tiếp những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ác linh hoảng loạn vùng đại thụ hóa thành một chiến phủ cực lớn chắn trước người nhưng vẫn bị chấn lui ra phải trường tinh thần mặt mày trắng bệch vội vàng kết ấn phòng ngự thân thể dị tượng xuất hiện thế nhưng kim quang vẫn xuyên qua ấn chú bắn vào da thịt chấn khởi từng luồng ánh sáng ngạc ngừ, thét lớn một tiếng hóa thành vô số hạt đen nhỏ nhưng vẫn không tránh được kim mang bị đánh bay đi như diều đất dày hồn lô tiểu kim cương là người cuối cùng dù bị đâm như tổ ong vò vẽ thân thể tả tơi rách nát nhưng vẫn thét lớn sống tới vung quyền đánh thẳng vào linh tập Linh tâm nhớ mày Kim kiếm trong tay phải đâm ra Chém thẳng vào cổ khối lỗi Đây chính là chỗ yếu mà trước kia Từng bị kỳ thăng phong chém vào Bị đôi chân thực chi nhẫn của nàng nhìn thấu Kim kiếm pha thàn hộ giáp Chém đôi cổ khối lỗi gần đất liệt Hồ lúc tiểu kim cương khựng lại giữa không trung, Đầu lệch sang một bên thân thể đồng cứng Tự đi tìm chết Một tương quát như sấm từ trời cao truyền đến tế thần binh như một khối thần bia từ cửu thiên rơi xuống nghiền nát không gian, chấn thẳng về viết linh tâm. Linh tâm trong lòng kinh hãi liên tiếp xuất thủ khiến cho nàng tiêu hao quá độ, cộng thêm sức mạnh áp đảo của siêu phẩm huyền khí, tâm thần của nàng rốt cuộc xuất hiện sự dao động. Kim trầm tập trong tay trở biến lớn, hàn khí bốc lên lạnh thấu tâm cạn. Đúng lúc nàng sắp thi triển sát chiêu, một đống thực tượng kỳ dị lại hiện đến. Hàn khi quanh trâm đột nhiên biến mất không tung tích, như thể chưa từng tồn tại. Chuyện gì xảy ra vậy? Linh tâm hoảng sợ ngần đầu. Một đôi mắt quỷ dị xuất hiện giữa hư không, lặng lẽ nhìn chăm chăm vào nàng. Một thanh âm như thở như hát, ngân nga vang lên, xuyên thấu cả không gian, trung động thẳng vào tâm hải của nàng. Trục ngoại quỷ oanh, thủy ngoại khuy thủy, phòng ngoại khuy vân. Nàn đạo, ngã hữu ý vô ý. Thần trí của nàng rung rẩy, Đôi con người ấy cho là một cảm giác bảo là hảo hẳn Như là đại thiên tinh không Từ trên cao Quan sát chúng sinh vạn vật Thanh âm tiếp tục vang lên Điều lại quy nhân Nguyệt lại quy tửu Tuyệt lại thuy thư Khược khán thả hữu tình vô tình Trong khoảnh khắc kim quang quanh thân Đình tâm đột nhiên tiểu thất Ánh mắt của nàng hiện lên bộ tiêu mê mạt Một bóng người từ không trung hạ xuống Như xuyên qua ngàn năm trung hợp hội ngộ cùng nàng tâm thần của nàng hỗn loạn cho nên khi cái ánh sáng của giới thần bị chiếu rọi hai mắt kim quang bùng phát mây mang lập tức tan biến thay vào đó là kinh hoàng tột cùng lực lượng quanh thân dưới ánh nhìn của nguyệt đồng bị xóa sạch nàng vội vàng vận chuyển huyết mạch ba ra nhưng đã quá muộn giới thần bị giáng xuống một đường thế giới chi được trắng xóa bao phủ lên linh tâm trực tiếp nốt trưởng năng đe thẳng xuống đáy biển sâu Mặt đất nổ vang, nứt tràn hàng ngàn dặm, lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng. Li <cười> Văn tiêu toàn thân rực ánh vàng, bắt đầu xao tay như ma thần giáng thế. Hai tay của hắn kết ấn quát đến một tiếng, chấn. Một đạo ánh sáng đánh vào dưới thần biên, khiến thần biên trở nên khổng lồ. Liên tục, sợi tung đại địa, Được lượng không có điểm dừng. Các cơn giả hải tộc hỗn phi phách tán, linh tâm bị chân áp đã khiến họ trớn mắt há mồm nhưng giờ giới thần binh còn đang xét toạc đại địa nếu cứ thế tiếp diễn cả đông hải vương cung e là trong một ngày sẽ bị hủy sạch nghiệm thuận toàn thân run lẩy bẩy cảm giác lạnh toát từ xương sống dâng lên phảng phất như tử vong đang kề sát bên tai đúng lúc này ai dám ở đây nháo sự một tiếng quát chấn động vang vọng từ sâu trong vương cung chợt mặt sào bốn đạo quang mang từ nội cung bay lên Má thành liều tình xé trời, sông thẳng về phía Lý Vân Tiêu. <cười> Lý Vân Tiêu dường như hừ một tiếng khinh thường, trước gương mặt lạnh như băng hiện lên sát khí trước người, hai tay kết ấn, phía sau lập tức hiện ra chân ma cự linh. Trên sau cánh tay xuất hiện hư ảnh ba món bình khí. Hai tay Lý Vân Tiêu quyết ấn không ngừng biến động, chân ma cự linh cũng hai tay kết ra đồng dạng ấn ký, trước người mạnh mẽ hiện ra tình vần đen như mực. Ngày sau đó bát đạo binh khí hỡi hành tiến vào trong đó một luồng ma khí kinh khủng tản ra hai tay của cự linh thần kiếm lần thứ hai kết ấn tinh văn hóa thành bột vương ấn khí mạnh mẽ nổi lên trên không trung trực tiếp chấn tra bốn đạo hắc mảng lăng không kích chiếu xuống bang bang bang bốn đạo quang mang khiến võ giả sắc mặt đại biến hoảng sợ hướng phía hắc mảng đánh tới một người trong đó kinh hãi nói lý vân tiêu là ngươi người đó chính là phi mình dư sự kinh hãi không kịp suy nghĩ, võ anh kiếm thế chém ra, cùng với hắc mang va chạm, nhất thời bị cử lực phản chấn, ngũ tạng lục phủ hầu như muốn đè ép vào nhau. một cung máu tươi phun ra, phi bình liền bị lang không đẩy lùi mấy chục thước. ba người khác cũng đồng dạng tao ngộ, thắt cái đã bị đánh bay ra ngoài, đều kinh hãi không ngớt, nhìn hắc sắc cử linh trên trời cao. phi minh càng trong lòng Giấy lên cơn sóng gió động trời, lòng mắt một vẻ vô cùng hoảng sợ và sợ hãi. Mới vào lâu thời gian chứ. Trước đó, căn bản không phải đối thủ của mình. Lý Vân Tiếu bây giờ lại đơn giản dùng một chiêu đã kích thường bốn gã vương đế bát tinh thực lực cùng ngang. Lý Vân Đế sau khi Trần Ma Cự Linh đánh ra một chiêu, hắn cũng nhẹ nhàng phun ra một búng máu tươi, thi triển thập phương thần kỹ, lại dùng chân ma pháp thân đã vượt ra khỏi giới hạn năng lực của hắn, đã bị trực phản phệ cũng bị thương nặng. Nhưng lúc này tân thần và ác linh đã tự trong một chiêu của linh tâm bình phục tâm thần Mấy cái lác mình đã đứng trước người Lý Vân Tiêu Tưởng như tà hữu hộ pháp Đánh các ngứt còn lại bị thương không nhẹ Nằm úp sấp trên không trung chậm rãi thở dốc Bốn cái chân chậm rãi bước ra Từng bước một tỷ đôi cái cổ của hồ lô tiểu kim cường cũng đã khôi phục Trở lại bên người của Lý Vân Tiêu sắc mặt của mọi người đều vô cùng xấu xí Phì mình tức giận nói Lý Vân Tiêu Màu dừng tay. Giới thần bí vẫn đang không ngừng biến lớn hơn, như là một tòa cung điện to lớn sừng sững nơi đáy biển, trực tiếp áp hướng đông hải vương cục. vương cục vốn to lớn trang nghiêm. Giờ khắc này, trước mặt của giới thần bí giống như tiểu đệ, hoàn toàn không đáng kể gì. Người chính là Lý Vân Tiêu, màu dừng tay. Trong phương cung một tiếng quát chói tai lần thứ hài vàng lên. Một đạo thân ảnh lăng không mà đến. Mỗi một bước đều dẫm lên ra trung động, Mấy cây thân pháp đã đến phía trước Bốn gã thị vệ Xa xa hải tộc đều kinh sợ Năm người kiệm thuận càng hóa thần quang mang Vi đuộn đến đây làm không bái xuống Gặp quả mẫu hậu Tên tự tử đoàn trang kia Chính để đông hải chủ mẫu Chính thế cũng nghiễm hiền Hình thị Chuyện gì cũng từ từ mà mau, mau dừng tay Hình thị lúc này đã mất đi phong độ mẫu nghi thiền hạ Gương mặt kinh hoàng <cười> Lì vần tiểu không để ý chút nào tiếp tục một đạo ấn quyết vỗ vào trên dưới thần bị. Thần biên nhất thời sụp đổ xuống dưới, trực tiếp chấn vào vô biên đại địa. Toàn bộ mặt đất càng thêm sôi trào, đại lượng các loại kiến trúc vỡ nát tan tành hóa thành bụi bay. Ngay cả vương cung đại điện to lớn nhất cũng bắt đầu rung động. Tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch, một mảnh tròn ruổi. Thân thể của hình thị càng lạnh lẽo run rẩy, gương mặt lại vẻ hoảng sợ lạnh lùng đói. Người sẽ không sợ phụ quân của ta trở về đem người bầm thay vạn đoạn sao? Lý Văn Tiều lạnh lùng nói: Nếu không phải Nghiễm Hiền không biết xấu hổ, sao lại có cuộc diện ngày hôm nay? Nếu đã làm, sẽ thấy không còn dư địa quay về. Ngày hôm nay ta chính là muốn cho Nghiễm Hiền biết, đắc tội với ta, mặc dù là tổ chim của ta cũng phải sốc đến choáng. Hình thị kinh sợ khổng ngớt Biết chuyện hôm nay khó mà bản hồi được. Thanh âm kêu to lên một hồi. Một đuồn sắc khí thây lương Sông thẳng lên thiên địa Năm bản thân cũng chỉ là cựu tình vũ đế cường giả Trước đó đã lấy ra song Việt Phi chém mà lên Hình thị vừa ra tay Toàn bộ cương giả hải tộc đều sắc mặt đại biến Điều này đối với bọn hắn mà nói là xỉ nhục lớn lao. Lấy cả kiểm thuận cũng phải mặt âm trầm gắn răng sông tới Lì phật tiểu biến sắc Biết mình đã chọc nhiều người tức giận cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi Đoàn người đông nghịch lao tới lại thêm bản thân đã không thiếu cao thủ, cũng khiến cho hắn nhíu mày. Tần Thần cũng sắc mặt đại biến, hắn tuy không e ngại chém giết, nhưng nếu thực sự giết tới thì sợ rằng thực sự sẽ máu chảy thành sông, xác chết chất chồng. Tiên lên một bước nữa, Tần liền đem nàng giết đi. Trong mắt của Lý Vân Tiếu quét đến hàn ý, lặng không suốt trong một trảo. Một đạo quang mang chợt bị hắn nhấc vào trong tay. Bên trong quang mang chính là một thân thể nữ tử. Các người đang bị thương, đang ngất Linh tâm đại nhân Linh tâm đại nhân, đê tiện Tất cả mọi người đều chợt dừng Bước lại, anh ấy tức giận không thốt. Hình tĩnh lúc này cũng Sắc mặt đại biến, giận cả nói Dùng nữ tử làm con tin Người vẫn còn là nam nhân sao Đi vân tiểu lạnh lùng nói Ta dùng nàng làm con tin là vì không muốn Giết các người mà thôi Đừng lấy sự ngu xuẩn của mình Tức khiêu chiến điểm bấu chút của ta Bằng không thì các ngươi sẽ thất bại thảm hại đấy Hình thị căn nàng nói Người dám Người cũng biết nàng là người phương nào Nếu người dám động bột sợi lông của nàng Toàn bộ thiên vũ giới Cũng sẽ không có đất cho người dung thân <cười> Chê cười rồi Liên vận tiêu trầm chọc nói Ta đều đã đem nàng đánh cho hôn mê rồi Ngươi còn nói cái gì mà sợi lông gì Người mắt mù hay là đầu óc choáng váng rồi Người thật là không sợ chết à Bây dự sắc mặt của hình thị một mảnh rám trắng, đôi phương ngày cả huyết mạch hài hoang đều dám đắc tội, thật là hạng liều mạng. Hoàn toàn không biết chết là viết thế nào. Gặp cỡ một người như vậy, nếu là lại chủ động động thủ, hay là thực sự sẽ bị giết tới xác chết chết chồng? Nàng không khỏi trong lòng trùng mạnh. Thoạt cái đã không còn chủ ý. Nghiệm thuận tiến lên thấp giọng nói. Màu hậu đại nhân, linh tâm đại nhân không thể chết được. Bằng không sai lầm này chúng ta không đàm đương nổi không bằng nhịn xuống một lúc, ngày khác nên nghĩ biện pháp. trong trong mắt của hình thị phun ra lửa, cắn răng nói, đều thối lui. vô số hải tộc cường giả đều lui về phía sau. anh ấy vành mắt như muốn nứt ra. Nghiệm thuận hướng phía phía mình nháy mắt thấp giọng nói, nhanh đi lên các đem thủy tiên công chúa bơi tới. hôm nay chỉ có mặt mỗi của công chúa, liêu vân tiều có lẽ sẽ nể mặt hơn vài phần. phi minh vội vàng hóa thành bộ đạo quang mang hướng phía xa xa bay đi. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn, không rảnh để ý, thậm chí cũng không nhìn đến Nghiễm Thuận một cái. Điều này làm cho Nghiễm Thuận vừa vui vừa giật. Vui chính là Lý Vân Tiêu, tự hồ cũng không có ý tứ giáng tội hắn. Hận chính là mình dường như là đường đường là tam điện hạ vương tử. Trong mặt đôi phương tự hồ chỉ là một tiểu nhân vật, tự nhiên nhiên cũng không thèm nhìn mình một cái. Giới thần bi vẫn đang còn không ngừng tăng lịch. Đông hải phương cùng đến như vậy lúc này lại giống như là một người luôn Hơn đã không ngừng phát sinh tiếng trùng truyền nhỏ nhẹ Từ hậu trạng nứt đến nơi năm người hình thị vô cùng khó hiểu Không rõ là ly phần tiểu rốt cuộc mới làm gì Nếu là phương cùng thật muốn bị phá hủy mà nói Trực tiếp dùng cái huyền khí này đập xuống Phương cùng trực tiếp đã thành tro bụi Trong lúc bất ngờ Ly phần tiểu biến sắc lộ ra sắc mặt vui mừng nói À tìm được rồi mọi người nơi đây đều là cao thủ, không rõ hắn nói tìm được rồi đã ý gì. ai nấy đều mở to hai mắt nhìn đến. điền tiểu hai tay bấm điểm thần chú, rất thần bị trọng nháy mắt hóa thành vô đạo quang mang, bay thẳng vào mi tâm của hắn. trên mặt đất rất lớn như vậy, một hố đen sâu bấm dài đến vài trăm thước hiện lên, sâu không biết bao nhiêu. Hình thị nhìn chăm chăm vào cái hố sâu kia, thân thể bảy lửa giận mà lạnh run lên. điền tiểu vươn tay ra. Một cây chén sứ trắng hiện lên trong tay, hướng về không trung, thành toán ra ngoài. Cặp vật thể trắng nõn trên thần chén bắt đầu hiện ra các loại hoa văn. Thoát cách trở nên to lớn, miệng chén hướng xuống dưới, tỏ ra từng vòng vần sáng. Tất cả mọi người đều lỗ ra vẻ cổ quái, từ hô cảm thụ được lực rời khác thường mà đến. Bốn phía đều trở nên có chút quái dị không nói ra được. Sau một khắc, bên trong hố sâu đen vô tận, tuôn trào lên khí màu lam nhạt. Càng ngày càng đậm, hóa thành từng con trường long hướng về cái chen trắng vọt tới. Tần thần kinh hãi há to mộ. hắn rốt cuộc hiểu Lý Vân Tiêu muốn làm gì rồi. Toàn bộ hải tộc đều trợn to hải mắt. Kinh hãi nhìn một màn trước mắt này. Vô tận linh khí hóa thành từng đạo trường long, điên cuồng trào về phía thiên không Giống như đáy biển núi lửa phun trào, vô cùng đổ sộ. Không chỉ coi là linh khí trong địa mạch. Ngay cả rất nhiều hộ vệ bên người, huyền khí và linh tinh cũng ảo ảo tuột tay hướng phía trong chén vài đi. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Bốn mạng huyền khí của mình không nghĩ qua là đã bị luồng lực lượng kia hút đi ra ngoài. Trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Điều này, hình thị thoát cái, trước mặt choáng váng. Đôi phần đây là muốn rút ra địa linh mạch nơi đây, đoạt lại tai vật của mọi người. Ngay cả trên người của nàng đeo cực linh ngọc bội, cũng chậm trại bài địch, muốn phá không, lao đi. Nàng kinh sợ đưa tay chỗ một cái, lúc này mới đem cỗ dị lực trên ngọc bội kia đánh tàn. Để khí từ trong cơ thể tuôn ra, nghiền ép ngoại giới tất cả lực lượng, lúc này mới không bị bạch phản ảnh hưởng. Nhưng chút tu vị yếu kém này, còn lại là từng tình khóc lóc, linh tình bị đoạt còn không thể nói làm gì, mỗi chút là huyền khí hiếm có cũng đều bị thủ lấy toàn bộ đông hải vương cung đều như bị đặt tung lên. Lý Vân Tiêu cào mày nói, linh khí quá mạnh liệt, sắp sửa đây rồi. sắc mặt của Lý Vân Tiêu đẩy bất mãn, khiến đám người hình thị tức đến nghẹn ngào. cho rằng ý định dùng bạch phạn để rút cản linh bạch nơi đây là điều quá ngây thơ, chỉ bằng dọn dẹp luôn cho xong đi. Dọn đi! Toàn bộ hải tộc đều kinh hãi trợn mắt. Cầm biết Lý Vân Tiêu còn định làm ra chuyện nghịch thiên dị tiếp theo. Hàn Vùng tay trục một cái, một chiếc hộp kiếm từ trên trời hiện ra, mở bung trong nháy mắt. Hành bị bốn thánh bắc thiên hàn tinh kiếm bắn ra bốn phương tám hướng, bay xa xa phản thước, rồi hóa thành kiếm khổng lồ đầm sâu vào lòng đất. Tiếng chấn động dữ dội vang vọng khắp nơi, đại địa rung chuyển, nhật nguyệt vô quang, cả vùng như muốn bị lật tung lịch Đám người hải tộc kinh hãi tột độ. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên dị quang, nhìn chăm chú xuống vùng đại địa vô biên. Rồi đột nhiên dừng lại. Giới thần bi tường bi tâm hắn bay ra, lao thẳng vào vùng đất vừa định. Nơi đó là hình thị thét đớn, kinh hãi đến cực độ, sóng lạnh như băng. Dám động vào nhãn linh mạch. Liên vần tiểu, người không chết tử tế được đâu. Âm. Uhm. Giới thần bị oanh kích trực tiếp vào tâm địa. Lính khí cuồn cuộn dâng trào như sóng lớn, xé nát cả vùng đất. Đông Hải vương cung trong giáy mắt sụp đổ, chỉ còn lại những bức tường phụ nát. Hình tỷ tức giận đến mức phun máu, ngã lăn ra bất tỉnh. Đám phường tử trợn tròn mắt, cảnh tượng trước mắt cứ như cơn ác mộng. Ngay cả ngiệm thuận cũng mặt mày tái nhợt, lòng tràn đầy hối hận và sợ hãi. Tất cả bắt đầu từ hắn. Mạnh đất liên tục trùng đắt, đỉnh khí tuôn trào mãnh liệt như núi lửa phun trào. Ôi trời, hắn rốt cuộc muốn làm gì nữa đây? Ngiệm an thất kinh thét lớn. Một tiếng nổ long trời lở đất nữa vang lên, tựa như trời đất sụp đổ tâm mạch phương viên phản thước lấy dưới thần bi làm trung tâm bị nhấc bộc từng đạo kiếm quang san lẫy linh khí tuôn trào ra ngoài lúc này ngọi người mới hiểu ra hai mươi bốn thanh kiếm kia đang để chia cắt linh mạch không ai dám lên tiếng bầu không khí như chết lặng chỉ có tiếng linh khí gào thét và đất trời rung động ánh sáng phản trượng từ dưới thần bi phủ trùm toàn bộ khu vực bào lấy nhãn linh mạch và từ từ nuốt chửng nó tất cả hóa đá tại chỗ Họ vừa tấn mắt chứng kiến một tòa linh mạch bị đào lên đông hải vương cung Linh mạch ngàn năm bị hủy hoại chỉ trong khoảnh khắc Chuyện này không khác gì diệt tộc Thủy Điển chết xứng Đây là mối thù không đội trời chung Lý Vân Tiêu ngư hị Nàng nhẹ giọng Lý Vân Tiêu thay đổi pháp ấn Thu giới thần bi vào rồi lại tế ra bạch phản bay lượn trên không trung hướng về thàn tích vương cung Vô số thiên tài địa bảo bay ao ao vào bạch phản Anh sang linh khí rực rỡ không thể đếm xuể, Không ai dám ngăn cản hắn. Tài sản tích lũy hàng ngàn năm bị hắn lấy sạch trọng chọc lát. Ngay cả nghiệm thuận cũng đỏ cả mắt giận dữ thét. Lý Vân Tiêu, hôm nay không chết không thôi. Lý Vân Tiêu cười lạ. Đông hải trọng lớn, cả người còn nhiều nơi để đi. Và lại nghiệm hiên không phải từng phiền não vì thiếu linh khí sao? Bây giờ không cần lo nữa rồi. Sau hơn nửa canh giờ, linh tài cần thiêu phép sạch. Hắn mới thỏa mãn thủ bạch bạ vầng cung xưa kia nay chỉ còn là một bãi hoang tàn tuyền tiên hoảng loạn lý vân tiêu người gây ra hoạn lớn rồi bọn họ sẽ không tha cho ngươi đâu lý vân tiêu liếc nhìn nàng nhớ lại đường nhiễm thuận thở dài chẳng lẽ trên đời này chỉ có họ mới được phép phạm sai lầm à? hắn lạnh giọng nói những gì xảy ra hôm nay đều là hậu quả từ lỗi lầm của họ trả thù ư trải qua nhiều rồi một lần cũng chẳng sao đâu tuyền tiên nghẹn lời nhìn vẻ dửng dưng kia nàng cũng phần nào yên tâm Hắn chắc chắn có cách thoát thân. Lý Vân Tiểu vợi tay gọi Linh Tâm đang bất tỉnh. Trông coi cô cô của ngươi đang chỉ bị thương nhẹ thôi. Sau đó hắn lấy ra phá không toa chuẩn bị rời đi. Ngươi đi đâu? Thủy Tiến hỏi cấp. Thiện Vũ Đại Đục về nhà. Còn ta thì sao? Ngươi thích đi đâu thì đi. Ngươi mà kệ ta à? Ta từng quản ngươi sao? Còn lời hứa với ta thì sao? Tức hải bây giờ quá nguy hiểm. Đợi khi ta vô địch thiên hạ. Ta sẽ đến hải trì sầm lầm giữ lời hứa. Và công tòa mở ra, Lý Vân Tiếu bước vào, dần tan biến giữa không trung. Trước khi rời đi, hắn vẫn quay đầu liếc nhìn Nghiễm Thuận, nở nụ cười lạnh quái dị rồi biến mất. "Đừng đi mà." Thủy Tiên lo lắng muốn đuổi theo nhưng không kịp, chỉ có thể ôm lấy Linh Tâm đứng đó bất lực. Truy lệnh, truy sát ngay. Hình thị vừa tỉnh lại gào thét. Phong tòa toàn bộ ven biển Đông Hải, không cho bất kỳ ai ra biển. Kiểm Thuận lập tức hành động. toàn bộ vương tử cũng trục trịch dìm xuất trình. cả đông hải rơi vào hỗn loạn một lần nữa. thụy tiền vẫn ôm chặt tinh tâm đứng lặng giữa làn nước biển, vẻ mặt hoang mang và lạc lõng như thể lạc mất phương hướng giữa cơn ác mộng. hình thị cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt âm trầm. linh tam đại nhân không sao chứ? thụy tiền đáp đầu đáp, cô cô ta không sao, chỉ là bị thương nhẹ, ngất đi một lúc thôi. hình thị thở vào nhưng giọng lại lạnh băng vậy thì tốt. Lần đây vì bảo toàn tính mạng của linh tâm đại nhân mà để Lý Vân Tiêu kiệt thoát được, còn như không thẹn với Hải Hoàng Điện, mong công chúa điện hạ có thể thông báo việc này với Hải Hoàng, xin người trợ giúp Đông Hải truy bắt hắn. Thủy Điện giữ người sau đó kinh hoàng lắc đầu liên tục, không không thể bắt Lý Vân Tiêu. Gia mặt của Hình Thị càng lạnh. Công chúa điện hạ là tư tình nữ nhi quan trọng hay là sự yên ổn của tứ hải trọng yếu hơn? Với thân phận của công chúa điện hạ. Điện hạ nên hiểu rõ điều gì mới là đúng đắn. Thủy Tiên bối rối, ánh mắt lạc đi, nhìn đống tàn tích trước mắt. Dù nào ngây thơ cũng hiểu đi phần tiểu đã gây nên đại họa. Hình thị dịu giọng lại, nhưng không bớt cứng rắn. Tận biết công chúa có lòng nhân từ, nhưng việc lần này đã chọc thủng trời rồi. Mọi người chỉ cần truyền tin về hải hoàng điện là đủ. Thân thể của Thủy Tiên khẽ run, nếu thật sự truyền tin này, Phù Hoàng năng nhất định sẽ huy động toàn bộ cao thủ thiên hạ để truy sát Lý Vân Tiêu. Chẳng khác gì năm xưa, truy sát cổ phi dược. Xin lỗi, ta, ta không làm được. Giọng còn thằng khẽ như gió thoảng, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Hình thị tức giận đến run tay. Uẩn cho ta tưởng nghĩ công chúa là người tốt nhất, còn dám điều mình để cứu linh tâm đại nhân. Hóa ra cũng chỉ vì một nam nhân. Xin lỗi. Tụy tiên cúi đầu nghẹn ngào. Hừm. <cười> hình thị vứt tay áo bỏ đi tay áo khẽ lướt qua má của thủy tiên như một cái tát vô hình với tính cách trầm ổn của nàng hành động này thể hiện rõ sự phẫn nộ đến cực điểm nghiệm thuận đứng bên cạnh ánh mắt tối sầm lại sau một lúc trấn tĩnh hắn hít sâu một hơi răn xuống cơn giận công chúa điện hạ không cần quá đau lòng chủ mẫu đã vô cùng phẫn nộ thủy tiên đôi mắt đỏ hoe lạnh giọng nghẹn ngào ta không thể truyền tin đó đi xin hãy hiểu cho ta Nghiệm thuận nhẹ giọng an ủi, Công chú nhân tử Trách không được người Việc này đông hải sẽ tự giải quyết Tuy tiên có chút giò dự Sau đó trụ trẻ hỏi Nếu bắt được Lý Vân Tiêu Cũng không thể giết hắn Xin hãy tha cho hắn Nghiệm thuận kinh nhíu mày Giọng nói có phần bất mãn Việc này vượt quá quyền hạn của ta Nhưng e rằng rất khó có thể tha được Tuy tiên im lặng Lòng nặng trĩu Nàng biết rõ Điều đó là hy vọng xa vời Hy vọng Lý Vân Tiêu có thể may mắn thoát khỏi Đông Hải. Nàng khẽ cầu nguyện. Nghiệp thuận chỉ im lặng, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ khen tị và căm hận. Nếu để ăn thoát đi, các Đông Hải này sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Lúc này Đinh Tâm từ từ tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. sắc mặt của nàng tái nhợt, khóe môi còn vết máu, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. Nếu để cho Lý Vân Tiêu chạy thoát, thì đúng là trò cười cho toàn tộc. Cô cô, ta không muốn Lý Vân Tiêu chết thủy tiên hoa khóc lao vào lòng của nàng linh tâm xoa đầu cháu gái ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng li văn tiêu chúng quy vẫn là ngoại nhân không nên động tình hơn nữa tội của hắn phạm phải đã trọng trời khuấy đất không ai có thể cứu được nữa lời đó như một tao nước lạnh rội lên người thủy tiên khiến cho nàng run rẩy không thôi tuy nhiên linh tâm nhìn xa xăm hắn bằng thập dài thần hỏa trong thiên hạ có tìm người thứ hai ta sẽ thử thuyết phục ngiễm hiền nếu hắn lập công chuộc tội, có lẽ có thể giữ được mạng. đúng vậy, cô cô, cô cô nhất định phải cứu hắn. Thụy Tiên như thấy được ánh sáng, nước mắt lưng tròng cất đầu liên tục. Diễm Thuận mặt biến sắc, thầm mắng trong lòng: hắn mà sống, ta cả đời không yên. Lý Tầm đại nhân, việc này có vẻ không ổn. Lý Văn Tiêu phạm đại tội, dù Hải Hoàng cũng khó lòng dung tha. nếu thả cho hắn, Đông Hải biết giấu mặt mũi vào đâu? Thụy Tiên tức giận quát có phải ngươi mới bảo ngươi không thể làm chủ sao, rồi lại nhảy ra chỉ trỏ cút đi. Nghiệm thuận đành cúi đầu, nét giận im lặng. Linh tâm thở dài nói, ta chỉ có thể cố gắng, còn việc quyết định ra sao phải do phụ hoàng của ngươi định đoạt. Nếu hoàng huynh ngươi lên tiếng mà phụ vương vẫn không đồng ý, thì ta cũng bó tay. Thùy tiên vội tiếp lời. Phụ hoàng sớm đã ra đệnh, tha cho lý vần tiêu. là nghiêm hiền cãi lại mệnh lệnh, mới dẫn đến hậu quả hôm nay, hắn rào gió thì gạt báo. Không được nói bậy Linh tâm nghiêm giọng quát trừng mắt nhìn nàng Lúc này không thể tùy ý nói bậy Dù Tuy Tiên là công chúa Cũng khó toát trách phạt Nếu mọi chuyện thuận lợi Dù có thể giữ mạng của Lý Vân Tiêu Người cũng phải thề Cả đời này là không gặp lại hắn nữa Không cô cô Sao người đã như vậy chứ Tuy Tiên hoảng sợ run rẩy đứng bật dậy Ánh mắt của Linh tâm trở nên lạnh lẽo Đây là giới hạn của ta nếu không ta sẽ để cho Nghiễm hiền giết hắn lấy thần hỏa trong người hắn ra thủy tiên chết lặng nàng biết lời cô cô không thể cãi căn bồi đầu đến bật máu cuối cùng nàng cũng gật đầu được ta đồng ý gương mặt của nàng tái nhợt như tờ giấy phía ngoài biển khơi lý vân tiểu đã thi triển pháp không toa rời khỏi đông hải thôi trên không trung hắn gọi điều tức trong đặng ách chỉ chú do diệp phàm điều khiển thân thể của hắn đã kiệt sức Nhưng tâm trạng lại vô cùng sáng khoái Không chỉ cướp đi linh mạch Đông Hải Mà cả có báo tích tuyển hàng vạn năm Cũng rơi vào tay hắn Một vương cung, một thế lực, một vùng biển Đã bị hắn lật tung lên Hiện tại thực lực thân thể hắn Dù chưa thể sánh bằng các siêu cấp thế lực Nhưng ít nhất Cũng đã có tư cách đứng ngang vai Với một vương bá chủ hùng mạnh Diệp phạm nhìn Lý Vân Tiêu đang tu luyện Trên mặt vẫn giữ nụ cười khó hiểu Rốt cuộc không nhịn được lịnh tiếng Vân Tiều đại ca Đoạn linh mạch của người ta như vậy Thật sự là ổn sao Lý Vân Tiều mở mắt khoe vội kẻ nhất lên đầy thản nhiên Hiễm hiền từng hãm hại ta Nếu lúc ấy tàn đủ mạnh Giết hắn cũng không phải là chuyện quá đáng vuông trì chỉ, chỉ đã lấy đi một đoạn linh mạch Diệp phong gật đầu trầm ngâm Đúng là vậy Nhưng lần này xem như đã, đã kết thù với đại địch Ad thằng từ đây không còn con đường Chết giả yên ổn nữa rồi sắc mặt của Lý Vân Tiều lạnh lại Ánh mắt kiên định Ta không phải là loại người sợ kết thù kết oán Điều đáng sợ nhất là rậm chân tại chỗ Không dám bước tiếp Chỉ cần ngươi mạnh đủ Thì chẳng phải bận tâm đến địch nhân đọc cả Ta nguyên đoạt được ở Đông Hải lần này Đủ để ta tu luyện đến võ đạo cực hạn Khi đó nghiêm hiền cũng chẳng đáng sợ gì nữa Diệp phàm nghiêm túc nói Vân tiêu đại ca giải trí phải Thôi thì ngươi yên tâm tu luyện đi Ta đã định vị tọa độ tại lục rồi Nếu không có gì bất ngờ Hai ba tháng nữa là tới đông vực thôi. Liên Vân Tiều gật đầu, nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Trong giới thần bi, một khối linh mạch khổng lồ trọng đến vạn thước lơ lửng giữa không trung. Linh khí trọng suốt như khói mở tỏa ra cuồn cuộn. Những khối khoáng thạch thỉnh thoảng rơi xuống, vừa chạm đất liền tan thành linh khí, hóa vào hư không. Liên Vân Tiều vận chuyển chân nguyên, vậy tay một cái, kéo viên cao hàn vào. Trên mặt của viên cao hàn hiện rõ vẻ khó chịu. Hiện như đang tu luyện việc gọi đến. Giọng bực tức. <cười> Đừng nói để bắt ta làm công lao nữa nhá. Liên phần tiêu cười hi hi. Người xem đi. lần này thật sự có thứ tốt cho người nhìn đấy. <cười> tốt cái gì chứ? Đây là chuyện sai phạt thì có. viên cao hẳn lườm hắn. rồi nhìn xuống phía dưới. Vừa liếc qua hắn thoáng giật mình. Ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Một lúc sau hắn trầm giọng Một toàn linh mạch khổng lồ, phẩm chất siêu cao. Ý chất hình thành cũng phải trăm vạn năm trở lên Đây là linh mạch cấp thượng cổ à? Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, thường tiếc thở dài. bại gia tử đồ phá của. Thứ tuyệt thế linh mạch thế này mà người dám đào lên, người còn nhân tính không hả? <cười> Chẳng có gì to tát hết. Dù sao cũng là một linh mạch của người khác, ta chỉ dùng một chút thôi mà. Hoàn đã, người nói linh mạch này của người khác à? Viên cầu hắn kinh ngạc, ánh mắt trở nên sắc bén. Người đào lên nhãn linh mạch của đông hải đại tộc sao Đúng thế Lý vật tiểu gật đầu bình thản nói Người, người điên thật rồi Đông hải đại tộc mà người cũng dám động vào Xem ra mấy năm trước người vẫn chưa bị giải dỗ đủ rồi Bọn họ muốn bẫy ta Vậy phải sẵn sàng để bị ta cắn chứ Viên cao hàn nhìn chằm chằm linh mạch một lần nữa sắc mặt dần nặng nề Linh mạch này có gì đó không đúng khí tức cực kỳ cổ quái nồng độ linh khí vượt xa cả ta dự đoán Người có biết là người vừa đào trúng tổ của một trong những hải tộc hạng B không? <cười> Quả không hồ đã cao hàn huynh, ánh mắt sắc bén thật. Viên cao hàn hít một hơi lạnh thật sâu rồi hét. Hải tộc cấp B cực kỳ hiếm, nhưng mỗi một tộc đều cực kỳ cường đại. Người lần này sợ là bị truy sát đến chân trời góc bể rồi. Không sao, ta quen rồi, đời trước bị truy sát cũng chẳng ít. Người đắc tội với tộc nào vậy? Biệt đầu ta từng nghe quá. Đông Hải Vương tộc, Ngũ Nhĩ Hiền chính là chủ nhân của linh mạch này. Không gian đột ngột tĩnh lặng, nhựt chết. Viên Cao Hàn toàn thân cứng đơ, sắc mặt tiệt trò tàn, quanh môi run run. Người, người vừa nói cái gì? Ta nói ta đào linh mạch chi nhãn ngay dưới Đông Hải Vương cung. Người nghe rõ rồi đấy. Viên Cao Hàn gờ mặt cười hà hà mấy tiếng, rồi sắc mặt tối sầm lại, lạnh giọng. Người không phải đang đùa ta đấy chứ? Cao Hàn huynh, người thấy ta giống người hay nói đùa sao? Im lặng, nhủ chết Rồi đột nhiên viên cao hàn gào lên Đồ điên, người có biết mình vừa gây ra Họa lớn đến cỡ nào không hả Lý Vân Tiểu nhún vai Có gì to tát đâu, chỉ là lấy một ít tài nguyên Nghĩa miền là chủ nhân cả một vùng Chẳng đã không có chút lòng bao dung ấy bao dung cái đầu nhà ngươi Viên cao hàn nổi giận gào thét Ngươi không chỉ mang họa đến bản thân Mà còn đầy cả thiên vũ đại lục vào phòng nguy hiểm rồi Vậy thì tránh đi, như năm đó thôi mà Viên cao hàn nghẹn lời, Phải mất một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh Giọng vẫn tràn đầy u sầu Người, người định làm gì tiếp theo đây Về đại lục Tìm nơi an toàn mà tu luyện Đợi cho đến khi ta đặt chân đến đỉnh cao võ đạo Sẽ trở lại đông hải chơi đùa tiếp Đến lúc đó Để xem nghiêm hiền con dám làm gì ta Người đúng là Đi vần điều chỉ vào linh mạch Người cũng cảm nhận được chứ Trong linh khí nơi này có chứa một luồng cực âm trí khí Gây tổn hại nghiêm trọng đến võ giả Chỉ có cực cương chi vật mới có thể trấn áp Ta muốn nhờ ngươi dùng thần hỏa luyện hóa nó Trừ tận gốc mối tai họa ngầm này Vinh Cao Hàn nhớ mày Biệt ngay là không có chuyện gì tốt Khi người gọi ta mà <cười> Đúng là ta chúng ta đồng minh mà Tuy hai mà một mà Cần gì phải cách sáo chứ Còn lâu nhá Ta là ta, ngươi là ngươi Đừng có đánh đồng Ta chỉ lo lần này ngươi thật sự có thoát được ra khỏi Đông Hải không Năm sức thực lực của ngươi còn cao hơn hiện tại Mà suýt chết đấy thôi Nhưng bây giờ ta có nạc ác Chi chu Lại hiểu rõ hơn về Đông Hải vương tộc Lần này cơ hội thoát thần cao hơn nhiều Viên cao hàn thở dài Hy vọng là vậy đi Trong thiên hạ này chỉ có người dám làm Mấy chuyện điên rồ như thế này Nhưng mà chuyện này sẽ khiến cho Với quan hệ giữa hai tộc vừa mới yên ổn Lại một lần nữa thổi vùng lên chiến hỏa. Người đúng là chẳng phải phúc cho ai Trong 1933 hắn vẫn là cục trưởng thánh phật mọi quyết định đều phải cân nhắc kỹ lưỡng không thể như lý vân tiêu hành động tùy hứng tùy tung hoành vô kỷ vốn làm gì thì làm lý vân tiêu nghiêm nghị nói hai tộc ngay càng lộng hành nếu trên sự thật sự bổng phát ta kiến nghị thánh phật nên suy nghĩ lại cho bọn chúng một bài học khắc cốt ghi tâm viên cao hàn nghe xong biến sắc vội vàng nói tuyệt đối là không được đâu nếu thánh phật lung tay hai chi tâm lầm chắc chắn cũng sẽ thảm chiến khi đó sẽ là đại chiến toàn thiên hạ. Lý Vân Tiểu hừ lạnh, đại chiến thì sao? Chúng ta còn sợ bọn họ chắc. Nếu đã muốn náo loạn, thì cùng nhau lật tung hải trì xâm lâm, quét sạch cả ba đại vương cung, để xem chúng còn dám kiêu ngạo đến mức nào. Người đúng là không thể nói lý mà. Không thể nói lý lỗi. Viên cao hành tức đến trừng mắt, biết nói thêm cũng vô ích, chỉ cảm khiến bản thân phát hỏa. Cuối cùng thành im lặng chuyển sang quan sát linh mạch trước mắt. Lý Vân Tiêu mỉm cười, vẻ mặt cuồng ngạo, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên chút lo lắng. Hắn không phải không sợ chiến tranh giữa hai tộc, vì hắn thiên hạ rộng lớn, nghiêm hiền muốn giết hắn chẳng khác nào mờ giữa ban ngày. Nhưng nếu việc này liên quan đến cả nhân tộc, dù hắn có ngông cuồng cỡ nào, trong lòng cũng khó tránh khỏi bất an. Điều cấp bách lúc này chính là tăng cường tu vi, chỉ cần khôi phục cảnh giới võ đạo kiếp trước, cộng thêm những con bài chơi đậm ở đời này hắn sẽ đủ sức đối đầu cả Đông Hải Đông Tộc. Chợt hắn dịch chuyển thân hình, xuất hiện ở một vị trí khác trong suối thần vị. Năm Tên Long vệ lập tức bừng tỉnh từ trạng thái tù luyện. Ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chăm hắn. bầu không khí giữa hai bên lập tức trở nên lạnh lẽo, căng thẳng đến nghẹt thở. Liên Vân Tiêu mỉm cười nói, Chờ căng thẳng như thế, các ngươi đã lên thuyền của ta, sau này ăn ra người của ta, có lẽ nên thử thay đổi bầu không khí chút nhỉ? Người của ngươi. Hiệp biển quá lớn Người nằm mơ à Bao giờ thì người chịu thả chúng ta đi Thả đi á Liên Vân Tiêu ra vẻ khó hiểu Ta từng nói sẽ thả các người sao Năm người sắc mặt đại biến Một tên giận dữ Chẳng thể người định giam cầm chúng ta suốt đời Nơi này là một kiện siêu phẩm huyền khí Tự thành một giới các người nếu thích Thì cứ ở đây cả đời cũng được Chúng ta không vui Tên kia gầm lên sắc mặt của lý Vân Tiêu lập tức lạnh lại Không vui cũng phải ở người Một tên long vệ không nhịn được Long khí bạo định ra tay Nhưng bị nghiệp yên cản lại Sao mặt cô nàng âm trầm nói Người muốn gì mới chịu thả chúng ta ra Muốn nhốt cả đời Chẳng băng giết luôn đi cho rồi Muốn bọn ta bán mạng cho ngươi Đừng có mơ Đi vần tiểu đáp Hàm long chủy đã mất cả người không muốn lấy lại à Nghiệp biển dững người Không phải vật đó đã rơi vào tay của ngươi rồi sao ta cũng đã bị xúi dục giờ nó không còn trong tay của ta nữa. nghiệp bìền trầm mặc một lúc người muốn chúng ta giúp người đối phó với kẻ đang giữ hám long duy. lý vân tiêu bật cười nghiệp bìền cô đường quả nhiên là thông minh nếu đến cả ngươi cũng không phải đối thủ của kẻ đó năm người chúng ta thì có ích gì không bằng để chúng ta rời đi đi báo cho long thủ đại nhân người tất sẽ có cách đối phó. ánh mắt của lý vân tiêu chợt lóe lên Người có cách báo tin cho Long Thủ à? Không được Vũ địa là vùng không gian bị cô lập với ngoại giới. Nhưng mỗi người chúng ta đều có ân ký trời sinh Có thể tùy thời trở lại Nhưng trong huyền khí này Lại cắt đứt liên hệ với Vũ địa Ta hiểu rồi Vậy thì ta sẽ thả một người ra ngoài Về phần hám long trùy ta nói thẳng luôn Hiện đang nằm trong tay đông hải chi vương Nghiễm hiền Chính hắn cũng là kẻ suối ta xâm nhập Vũ địa Cái gì? Cả năm người kia đều mặt tái nhợt, không thể tin nổi. Người định chia rẽ chúng ta với Đông Hải đong tộc sao? Nghĩa Biên tức giận nói. Đi phần tiêu điểm điền đáp. tin hay không thì tùy các ngươi. Trần tướng sẽ không dễ giấu. ta sẽ thả một người đi. Ai muốn đi trước nào? Sau một hồi bàn bạc, bốn người đồng loạt đề nghị để Nghĩa Biên rời đi. Nhưng nàng kiên quyết từ chối. Cuối cùng thì họ quyết định để một long vệ trẻ tuổi rời đi thay. Liêm Văn tiêu mỉm cười không nói nhiều, trực tiếp ném người nọ ra khỏi dưới thần pi. Tên long vệ ấy bị sức mạnh xé toạc, bay khỏi đặc át chi chu, rơi xuống biển rộng, bị cuốn lùi hàng ngàn thước. Hắn vừa ổn định thân hình, lập tức lây ra một mảnh long lân sóng rực, là tín vật riêng giữa hắn và nghiệp yên. Qua long lân hắn có thể đằng theo dấu vết điên hệ huyết mạch, do ra hướng di chuyển của thuyền. Giữa biển tỷ tỷ hãy chờ ta. Đã nhận định trở về báo tin cho long thủ đại nhân Sẽ sớm đến cứu mọi người Ánh mắt của hắn lạnh như bằng Thì triển bí pháp Thân thể từ từ hư hóa Rồi biến mất giữa đại dương Trên đặc A Chi Thuyền Đi vân tiêu đang tĩnh tọa Chậm rãi mở hai mắt Ánh sáng trong mắt lóe lên Tựa như đang nghiền ngẫm điều gì đó Bỗng nhiên hai người đồng thời giật mình Còn người co rút mạnh liếc nhìn nhau đầy khiếp sợ Diệp Pham giật mình vân tiêu đại ca Người cũng cảm nhận được à? Lý Văn Tiêu trầm mặc một chút, nhìn về một hướng, ánh mắt khó tin. Không thể nào, vẫn khí lệ tốt như vậy sao? Diệp Pham nín thở. Loại cảm giác này giống như là khi xưa ở hãm không đảo. Nhất định là pháp hoa đài sen như thị ngã văn. Trong 1934, Lý Văn Tiêu chấn động hỏi. Sự hai kiện siêu phẩm huyền khí ấy cũng có thể sinh ra cảm ứng sao? Diệp Pham lắc đầu. Ta cũng không biết. Trong cái chép tổ tông để lại chưa từng đề cập đến chuyện này. Dù sao tự cổ chi kim rất hiếm khi có hai kiện siêu phẩm huyền khí đồng thời xuất hiện. Nhưng hiện tại cảm ứng này quả thực rất rõ ràng. Trang quản lý vân tiêu bắt đầu đổ bồ hôi lạnh, lầm bậm đó. Người có cảm thấy hình như cảm ứng càng ngày càng mạnh không? Diệp phạm cả người run lên gần đầu nói Đúng vậy, ta còn tưởng đã hảo giác hóa ra người cũng cảm thấy chuyện quái gì thế này. Hai người sắc mặt đều trắng bảy Từ hồ cùng lúc nghĩ đến một khả năng điên rồ Mẹ kiếp, chẳng lẽ là Đi vần tiểu thét lớn Là như thị ngã văn Nó đang tới gần, chạy mau Diệp Phong cũng lập tức thi triển pháp quyết Toàn lực thúc đẩy đặc á chỉ thuyền Quang mang kim sắc chói đòa tỏa ra Cả chiến thuyền lập tức xuyên qua không gian, Bay thẳng về phía đại lục Đợi ngay sau cảm ứng cộng mình Giờ hai kiện huyền khí mới dần yếu đi Nhưng vẫn như có như không giống như là một cái đuôi vô hình theo sát sau lưng. Diệp Phàm mô hôi đầm địa, thể lực gần được cạn kiệt. Dù đặc á chi thuyền đang ngân hẳn cửu dài chiến hạ, nhưng tất cả đều dựa vào một mình hắn điều khiển. Được chạy nước rút tốc độ cao suốt cả nửa ngày đã vượt xa giới hạn thể năng của hắn. Khẽ dừng lại, phía trước có gì đó không ổn. Liên Vân Tiêu đột nhiên nói. Diệp Phàm nghe vậy liền thay đổi pháp quyết để chiến thuyền chậm lại. Hắn mở mắt, sắc mặt trắng nhợt, thở dốc liền hồi đã hoàn toàn kiệt sức. dù vậy đan liệu mạng này cũng là một loại tu luyện cực hạn. li văn tiểu vung tay ném cho hắn mấy viên đan dược luyện từ thiên tài địa bảo lấy được trong đông hải vương cung, chúng đều được luyện chế trong giới thần bi hiệu quả tăng gấp mấy lần bình thường. diệp phong lập tức nuốt vào kinh ngạc, dược lực mạnh thật. giận nhèn sắc mặt của hắn hồng hào trở lại, nhưng ánh mắt vẫn độ ra vẻ nghi hoặc. Cảm ơn kia vẫn chưa biến mất Trên đường ta đi đã mấy lần đổi hướng Thế mà nó vẫn bám riết không buông dường như đang cố truy đuổi chúng ta vậy Lý Vân Tiều trầm giọng nói Nếu thật sự có cảm ứng Thì đối phương hẳn cũng đã phát hiện ra chúng ta Nhưng lạ thật Nghiệm hình nam việc sao lại chậm chạp đến như thế Hắn còn chưa xử lý xong nghiệm nguyên à Theo lý có bạc vũ kinh dẫn đường Lấy thêm nhiều cương giả đông hải hàm đồng trùy cũng trong tay Muốn về giết nghiệm nguyên Lẽ ra sẽ nhất trở bàn tay mà Diệp Phạm khôi phục được phần nào Lại nói Ta hồi phục chút nữa sẽ chạy tiếp Nếu bị bắt, chúng ta toi đời luôn Liên Vân Tiểu quát tay Từ từ đã, phía trước có vấn đề ngươi nghỉ ngơi một lát đi, chuẩn bị xào chiến Diệp Phạm ngạc nhiên nhìn về phía trước Bầu trời xanh phạn dặm Biển lặng yên, không chút gì thường Có vấn đề gì sao? Liên Vân Tiểu đáp Mạng lệnh truy bắt ta Chắc chắn đã lặn khắp Đông Hải rồi. Viện thực trình là điểm then chốt mà Đông Hải thường bố trí bảy bắt người. Chúng đó dường như ẩn dấu bẫy không gian. Nếu không cẩn thận, một bước bước vào là trúng trận ngay. Diệp Phàm vừa nghe vậy lạnh cả sống lưng. Với tu vi hiện tại, hắn hoàn toàn không cảm nhận được trận pháp. Nếu đi một mình sợ rằng đã trừ vào bẫy rồi. Diệp Phàm vừa nghe vậy lạnh cả sống lưng. Với tu vi hiện tại, hắn hoàn toàn lại không cảm nhận được trận pháp. Nếu đi một mình sợ rằng đã rơi vào bẫy rồi Liên phần tiêu cười có phần ngượng ngung Năm đó ta cũng từng dính bẫy cũ đau rồi Từ đó mới rút ra được kinh nghiệm Lợi bẫy này từng do các cường tộc trấn giữ, Chỉ cần không bị nghiễm hiển đuổi kịp An toàn quay lại đại lục không thành vấn đề Nhưng nếu chúng ta dừng lại ở đây Phía dòng nghiễm nguyên thì sao Liên phần tiêu lạnh giọng. Nếu hắn thực sự tới Ta sẽ dẫn hắn vào bẫy Lợi bẫy không gian này thiết kế theo cơ chế liên hoàn có thể điều động cường xả trong một vùng nhất định truyền tống tới cùng lúc nếu nghiện nguyên rơi vào đó không chết thì cũng phế hắn từng là cử tinh đỉnh phong từng nhiều lần rơi vào loại bẫy này liều mạng mới sống sót được nghiện nguyên bây giờ thực lực chưa thể so với hắn năm đó một khi rơi vào E là lành ít dữ nhiều tại một vùng biển sâu khác nơi bẫy không gian ẩn giấu một đại điện u tối hiện lên giữa đáy biển bên trong điện có khắc hai chữ cổ ngữ cấp xa bên trong điện hơn bơi cường giả đang chăm chú nhìn vào một bức màn nước trong màn nước là bóng hình còn đặc át trì chu đang dừng lại giữa biển lý vân tiêu và diệp phàm hiện rõ mồn một dù không nghe được âm thanh nhưng cử động thì rõ như ban ngày không khí trong điện cực kỳ áp lực ngoại trừ vài tiếng lầm bầm nhỏ nhẹ không ai dám mở miệng nói lớn không sai chính là lý vân tiêu không ngờ hắn lại dám xâm nhập vào khu vực do trung tọa quản lý không biết là phúc hay họa đây Một người bên cạnh cười hì hì. Lão đại, còn gì mà do dự? Toàn bộ Đông Hải đang truy đủng hắn, mà hắn lại tự chui vào đây, đúng là bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Một đám cương giả hải tộc đồng loạt cười ganh, ánh mắt phát sáng, sát khí lan tỏa. Xã thủ, thủ lĩnh nơi này, lạnh giọng nói, bánh ngọt à, ta chỉ sợ cắn một miếng là gãy răng. Hắn híp mắt lạnh lùng nói, đường đường là Đông Hải vương tộc, còn ăn không trôi hắn. Từng nghi ngờ hắn đã phát hiện ra Di Sơn Đảo Hải đại trận rồi. Mọi người khác lập tức phản bác lại. Không thể nào. Di Sơn Đảo Hải là đại trận liên hoan trải dài khắp hải vực. Với 18 trận chủ vô số tiểu trận trải rác xung quanh. cấu trúc phức tạp như là mê cung. Không để đậu ra dấu vết. Là đại trận có ủy lực lớn nhất của Đông Hải. Làm sao có thể bị nhìn thấu được. Mọi người đều gật đầu. Họ tin chắc rằng chiến thuyền kia chỉ là vô tình dừng lại. Một người khác bổ sung tiếp. Trận đại sư kia do hải tộc tiền bối tiết lập để phòng ngoại châm. Từng thi triển trong một lần cách đây mười bảy năm. Ngay cả nhân tộc vũ đế rỉnh phong như cổ phi dương cũng suýt phòng mạng trong đó. Lý Vân Tiêu này làm sao có thể nhìn thấu được? Sa thủ gật đầu nói. Chỉ hy vọng là như thế. Nhưng cứ tiếp tục theo dõi đi. Nếu hắn không tiến vào, rõ ràng là có điều kỳ quái. Để lúc đó phải nghĩ cách ép hắn vào trận thôi. Trước 1935 Mười trong điện nền tiếng nói Không bằng chúng ta trực tiếp ra tay Dù không thể bắt sống Thì cũng có thể ép bọn họ vào trong trận Một khi trận pháp được kích hoạt Đại trận sẽ vận hành toàn bộ Không chỉ có các bố trí kinh thiên bên trong Mà ngay cả các cường xã Trấn thủ quanh vùng này Cũng sẽ lập tức được truyền thông đến Cho dù là vụ đế đỉnh phong Cũng khó mà toàn mạng đi ra Sa thủ trầm ngâm Ánh mắt lóe lên vẻ dò dựng cái này cũng được. tùy hai tên kia trông còn tuổi trẻ, thực lực cũng có vẻ hữu hạn, nhưng tuyệt đối không được hình địch. nếu có gì bất thường, lập tức rút lui. ánh mắt của hắn như mang theo hồi ức kinh hoàng nào đó. năm xưa với khốn cổ phi dương, một gìn kiếm dặm, ánh sáng của kiếm quang như cúi say thịt, bao nhiêu cường giả đổ vào đều hóa thành tro bụi. có người cười khẩy nói: đại nhân lo xa quá, hai tên nhân tộc này vô danh tiểu tốt thôi. Cũng lắm, có chút bản lĩnh bỏ trốn thôi. Trước trên hạm kia tuy đặc biệt, nhưng chắc chắn cũng không ngăn nổi trận pháp Đông Hải đâu. Một đám cường giả cấp cao của cấp gia tộc đều đã trục trịch, cho rằng đây là thiên đại cơ hội. Nếu bắt được Li Vân Tiều, chẳng những đậm được công lớn, mà còn có thể đòi hỏi mở rộng lãnh thổ, tài nguyên vô tận. Xa thủ cuối cùng cũng động tâm, sắc mặt khẽ biến. Được, nếu đã quyết thì xuất phát. Mọi người đồng loạt hô ứng Mắt thành từng đạo quang mang màu lục Lao thẳng lên mặt biển Đằng lúc Lý Vân Tiểu nhắm mắt dưỡng thần Hắn chợt mở bừng mắt Quay miệng khẽ nhếch, Có khách tới Diệp Pham cũng cảm ứng được Vừa định hỏi thì âm âm âm Ngoài khơi xa vô số quang ảnh phá không bay lên Hơn mười tên cường giả trong sát nạt đã bao vây xung quanh nặng á trì thuyền Dẫn đầu chính là sa thủ Một vụ đề bát tinh Khi thế ngợp trời người chính là Lý Văn Tiêu à? sát thủ ghe gầm lên. Lý Văn Tiêu chẳng đáp, chỉ lướt mắt quan sát bốn phía, xác định không có cương giả nào quá mạnh. hắn khẽ điểm bi tâm, một đạo ánh sáng đèn bay ra, quét sạch chúng. <cười> Đánh tiểu lâu la, việc tại thích nhất. Ác Linh xuất hiện, ánh mắt sáng rực, vấn khích vùng trà đại bút. Từ khi chiếm được thân thể này, hắn vô cùng yêu thích. đang trong quá trình dung hợp hắn càng cần chiến đấu thực chiến để gia tăng sự thích ứng Cựu tình vũ đế khí tức bộc phát long uy cuồn cuộn tỏa ra khiến cho không gian bị đóng băng không ổn là long tộc cửu tình vũ đế gia thủ thật sắc thép lớn chỉ trong khoảnh khắc toàn bộ trận thế tàn rã năm người bị long uy trấn áp hồn vía lên mây. he he he đun rồi à ác linh kia cười điên dại sa khí tràn ngập sông thẳng tới đại bút trong tay hắn như cơn lốc chém ra từng đạo huyết quang, Tiếc kêu thảm thiết vang đến khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt biển. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm vẫn ngồi nguyên, ung dung tọa thị, không thèm nhúng tay. Sa thủ lúc này mới nhận ra mình bị dụ, chết tiệt, đây là một cái bẫy. Hắn giận dữ gầm lên, cố phá vỡ dòng ủy áp chế, tránh nhanh về viết trận pháp không sản phía sau cao lên. Có bản lĩnh thì theo ta vào đây mà giết. Ác linh chững lại nghi hoặc nhìn theo một tay chống cảm Ờ, lúc nãy còn run như cầy giấy, giờ lại mạnh bồn như thế, có gì đó sai sai. Li Văn Tiêu khẽ mở mắt nhíu mày. Ác Linh biết suy nghĩ rồi sao? Giác thủ thấy không ai đuổi theo, lòng càng thêm sốt ruột. Nhìn tộc nhân bị giết sạch, hắn run rẩy gào lên. Người đại long tộc mà lại trốn tránh à? Không thể nhục sao? Uất ức thì cũng phải chịu. Ác Linh thản nhiên đáp: vùng bố chém một vị phụ đế xa tộc thành hải khúc. Người không phải long tộc, người không có chút tôn nghiêm nào cả. Đồ hèn, con sỏ thì tới đây. Không có can đảm, được chưa? Ác linh vẫn tiếp tục huy búa vu vu, trong buôn đếm xỉa đến những lời kiêu khích. Chỉ trong vài hơi thở, hơn phần được cơn giả xa tộc đã bị giết. Xa thủ chết lặng. Hắn chưa từng thấy một long tộc kỳ quái như thế. Không nóng nảy, không kiêu ngạo không bị kích động, chỉ im lặng tàn sát. Ác linh giờ cào đại bố định vung xuống tiếp, Đột nhiên hắn khựng lại, sát khí biến mất. Lý Vân Tiềm Bá bừng mắt ra, biến sắc, không ổn rồi. Tên cường giả sát tộc đang bị nhắm vào vừa thoát chết mừng rỡ gào lên, ha ha ha, ta còn sống. Nhưng chưa kịp cười rứt, sắc mặt của hắn tái xanh, thân thể chấn động, trực mặt tối sầm. Một lực lượng khủng khiếp như đá nghiền kim loại xé toan thân thể hắn, máu thịt tung tóe, khí tức hóa thành hư vô. Diệp Phàm sợ hãi nói, Nghiễm Nguyên sao tới nhanh vậy? Hắc Linh và Sa Thủ cũng ngây người, chỉ thấy một con thanh long khổng lồ lơ lửng giữa trời, vừa nuốt xong tinh sa tộc kia, còn đang nhảy rụm rốt. Thanh Long từ không trung hạ xuống, hóa thành một nam tử áo xanh, sắc mặt lạnh lùng, khí chất siêu phàm chính là nghiễm Nguyên. Lúc này thường thế của hắn đã khôi phục hoàn toàn, khí tức tràn đầy, thân quang hiển lộ nơi thiên đình. Ánh mắt của hắn khóa chặt Lý Vân Tiêu, giọng trầm thấp. Lý Vân Tiêu nhân sinh trên đời chẳng ngờ vẫn còn gặp lại người. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tối sầm, cường cười. Gặp nhau thế này đúng là vận rủi kiếp trước. Nghiệm Nguyên cười nhạt. Là vận rủi, nhưng từ nay sẽ đổi vận. Gặp được các ngươi, ta bắt đầu thấy may mắn rồi. Lý Vân Tiêu chẳng đáp chỉ hỏi. Người đã luyện hóa xong như thị ngã văn à? Nghiệm Nguyên khoanh tay tràn đầy tự tin. Dù chưa luyện hóa hoàn toàn, thì bắt các ngươi vẫn chỉ là chuyện trong lòng bàn tay mà. Trước 1936 Trước 1936 Liễu Văn Tiêu cười khổ. Rõ ràng mức độ luyện hóa như thị ngạ phàn của kiếm nguyên đã vượt xa dự đoán, mà không hắn không thể nào thoát khỏi tay nhiễm hiền, cũng không thể âm thầm lần ra tung tích của hai người họ mà không bị phát hiện. Thực ra giữa ta và ngươi cũng không thù hận sâu sắc gì, oan gia nên giải, chớ đền kết. Ừ, đủ rồi. Ngiệm Buyên ngắt lời, sắc mặt âm trầm, màu thúc thủ chịu rối, giao đột toàn bộ bảo vật ra. như vậy ta sẽ e cho các người buộc cái chết nhanh gọn. Còn không thì ta sẽ nhài sống người Liên Vân Điều giả bộ vốt trán cười gượng Ờ, bạo lực đến thế là cùng à Nhiệm Nguyên quét mắt bốn phía nở nụ cười hiểm độc. Hắn hai tên các người xong Ta có thể mượn lực trung kích cựu tinh đỉnh phong Cựu tinh đỉnh phong Lời vừa dứt toàn trường chấn động Nhiệm Nguyên sau khi khôi phục tù vị Nay lại có dấu hiệu tiếp tục đột phá Với công pháp thôn phệ ta di của hắn Không biết đã giết bao nhiêu hải tộc trì chủ Để tích lũy năng lượng Chỉ còn thiếu một bước cơ duyên Hắn sẽ chính thức bước vào cửu tinh đỉnh phong Cảnh giới chỉ dưới thiện tổ Trước tiên ăn sạch cái đám rác rưởi này đã Vừa dứt lời Hắn hóa thành hình rồng Bút lên không trung Các vùng biển rung chuyển trước biển rộng Cuồn cuộn dâng lên như sóng thần Hắn lao đi như lốc xoáy Tốc độ nhanh đến mức khó bề nhìn thấy Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết Vàng đền liên tiếp trong trước mắt toàn bộ cương giả cấp gia tộc bị hắn nuốt sống trước đó còn làm một đám người sôi nổi náo nhiệt giờ đây chỉ còn vài kẻ sống sót gia thủ trợn mắt đứng lặng đầu óc trống rỗng, sắc mặt trắng bệch rắc rắc ực ực âm thanh nhảy nuốt vàng lên rợn người nhiễm quân nhìn về phía ác linh vừa nhai vừa hít mắt người cũng là người đông hải long tộc sao ta thấy lạ mặt vậy nhỉ ác linh bị ánh mắt ấy nhìn chăm chăm Toàn thần lạnh ngắt, vô thức đùi lại vài mước Đừng, chúng ta là người một nhà Là bạn không phải thu Bạn Nghiêm Nguyên nuốt nuốt xương cốt trong miệng Thở ra một hơi u ám Từ lâu rồi, một nhà với ta chỉ còn lại Mỗi mình ta Ác Linh toàn thân run rẩy, Cảm giác nguy hiểm ập đến Lùi lại, đi vần tiểu đột ngột quát Ác Linh không kịp suy nghĩ Lập tức tung người bỏ chạy hóa thành một luồng sáng lao ra phía sau Nhưng vừa cử động Một luồng khí tức chết chóc liền ập tới. Một cái đầu rồng khổng lồ từ sọc lưng hắn xuất hiện, ngoác miệng cắn xuống. Ác Linh kia sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn đã có chuẩn bị. Cánh tay đổi, nồi đầy cân xanh vung lên búa, xoay người chém ngược. Âm, a! Một tiếng pha chạm kinh hoàng vang lên. Ác Linh rống lên đau đớn. Cánh tay của hắn bị khắn đứt, các cái búa cũng bị điểm huyền đốt gọn. Hắn mặt cắt không còn giọt máu lập tức nhảy vào dây sơn đào hải đại trận. Chỉ thấy cảnh vật xung quanh lập tức biến đổi, mềm nhũn như bị rơi vào một vùng đầy mây mụn. Lực đỡ trong người khó phát huy, hoàn toàn mất đi cảm giác chủ động. Sa thủ từ đầu luôn toan tính dụ ác linh vào trận. Giờ thấy hắn tự chui đầu vào lưới để chẳng vui chút nào. Trát lại sắc mặt của hắn, bạc như tờ giấy. Chỉ thấy nghiệm nguyên gầm lên cũng sông thẳng vào trận. Sa thủ hoảng hốt, vội vang niệm chú toán cái thợ ẩn thần trong trận pháp biến mất, Di Sơn đảo hải, Ngiệm Huyền vừa bước vào, sắc mặt lập tức đại biến. hắn là người trong vương tộc, đương nhiên biết rõ uy thực của đại trận này. Cương mặt của hắn vạn vẹo cao lên. Ngiệm Huyền, người muốn giết ta sao? Không những lén đưa ta vào vũ địa cướp mà hãm long trụy, còn bố trí sẵn Di Sơn đảo hải ở cấp hải vực này, thật đúng là dụng tâm hiểm độc mà. Đôi mắt của hắn đỏ rực lên vì tức giận, sát tâm bùng phát. Ở chỗ tối xà thủ đang thao túng trận pháp Hắn không dám trực diện lộ diện Mà mở thông đạo cho cường giả khác tiến vào Đồng thời phát đi tín hiệu về tại bản doanh Trận pháp bắt đầu khởi động Cả một vùng hải vực như bị đặt trong lồng thủy tinh Tách biệt hoàn toàn với bên ngoài Trên biển Diệp Phàm lo lắng khỏi Bọn họ đều vào trận rồi giờ phải làm sao Lý Vân Tiêu cười khổ Tên ngọc ấy không biết dụng kiếm nguyên vào rồi rút lui Để tự chui đầu vào bẫy theo di dân đào hải không phải không thể phá, nhưng trận pháp này cực lớn. Bên trong chắc chắn có bố trí các sát chiêu liên hoàn. vào đó rồi, muốn toàn mạng mà ra là chuyện vô cùng khó. Vậy chúng ta không cứu hắn sao? Hắn dù gì cũng là người một nhà, dù đầu óc có chút ngắn, vẫn nên cứu. Hơn đường nghiệm nguyện chắc chắn tưởng rằng trận pháp là để bắt hắn, sẽ không e dè gì. Đây là cơ hội tốt nhất để đánh ngược lại. Người vào giới thần bi trước đi. Liên Vân Tiêu thu diệt phàm vào dưới thần bi, lấy trở phá không toa, rồi bước thẳng vào trong trận. Cảm giác đầu tiên là mềm nhũn. Lực lượng như bị phòng bế, xung quanh tựa như một không gian biển độc lập, hoàn toàn khác biệt. Ngay khi bước vào, Liên Vân Tiêu liền cảm nhận được nguy hiểm rình rập. Bốn phía xuất hiện một bầy hải mã đỏ rực. Trong mắt quay lên ánh hung tàn, đồng đoạn bảo vệ hắn. Hắn nhíu mày. Cảnh tượng này sao giống nằm đó y xì. Lục gây bọn ta cũng bị bao vây Chỉ khác là kẻ địch khi đó là một đám sinh vật hình khối cổ quái Tiếng chân động vang lên phía xa Từng luồng long thức mạnh mẽ lan truyền ra khắp nơi Liên vần tiểu nhìn sang Phía xã ác linh đang tử chiến Xung quanh đã đủ loại sinh vật biển Hắn đánh chết từng mảng từng mảng Nhưng số lượng không ngừng tăng lên Càng đánh càng kiệt sức Tây lực của ác linh vốn đã suy giảm vì mất một cánh tay nay lại rơi vào vòng vây quái vật Càng thêm huy khốn Li Vernon vừa mới xuất hiện, lập tức bị bầy hải mã bao vây, đồng loạt phun ra hỏa diễm. Hết tập 224.